Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cười Mẹ nó tiên sư nhà mày Nên mày hù dọa bố mày sao Nhìn sang căn buồng Hắn tiến thấy thật nhanh giường của bà cụ đang nằm Anh Thuận chốt mắt nhìn và tự hỏi Thằng quái này nó đang làm cái trò gì vậy Quả đúng như anh Thuận suy đoán Thằng Tý đã quá chén đi lộn sang nhà của thằng Tý Còn nghĩ vợ của mình đem cái đầu heo đặt lên Để chiêu ma mình thằng tí nhìn sang giường và nó đưa tay để mở tấm vải mùng lên rồi nó hét toáng cả lên hồn vía của nó thăng thiên anh thuần như là muốn chạy thật nhanh ra ngoài để lôi thằng tí nhưng có một bàn tay ngăn lại đó là chị hà tiếng hét của thằng tí quá lớn làm cho chị hà chẳng tỉnh dậy anh đừng có ra đó thằng tí không xong rồi anh ra đó sẽ chết mất đình sẽ chạy ra ngoài nhưng bà cụ lúc này đã nắm vạt áo của thằng tí Lưỡi của bà lúc này lè dài ra chọc thẳng vào họng của thằng cu tí Máu bắn ra trên vách tường Đôi răng của bà cụ đã cắn thẳng vào cổ của nó Hút cạn máu và dương khí của nó Tiếng nói thì thầm của anh Thuận vang lên Nhưng bị chị Hà vội vàng bịt miệng lại Một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng Khuôn mặt của bà cụ lúc này đã căng tròn Không còn ốm nhau ốm nhóc như trước mà gương mặt của bà bây giờ có sức sống bởi vì có dương khí của con người. Cây xác của thằng tí ngã sụi xuống đất, khuôn mặt của nó thất thần quay sang nhìn thẳng vào mặt của anh chị thuần. Con người của nó đang dần trồi lên để lại toàn lòng trắng. Bà cụ chạy như bay vào trong bụi tre gai, bỏ lại cây xác của thằng tí nằm chậm chừ ở trên đất. Con quỷ nó đi rồi gạo nếp hiệu lực không có lâu. Bà cụ mà quay về thì vợ chồng mình là sẽ chết mất đó. Nhanh lên trần trừ gì Chị Hà nhắc chân không nổi vì cảnh tượng quái dị Anh Thuần khoác chỉ lên vai và chạy thật nhanh về hướng ngược lại của con quỷ Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu Bầu trời ngày hôm nay rất trong lành thoáng đẳng Những tiếng chim diếu xa diếu xít kêu Vợ chồng của anh Thuần đang ôm nhau ngủ ở vách tròi Cũng đúng vì vợ chồng của anh đêm hôm qua đã trải qua một điều quá kinh dị Mình ơi mình Dậy đi trời sáng rồi Chị Hà choàng tỉnh dậy giật mình hỏi chồng Mình đang ở đâu Chép môi anh Thuần nói Tối qua mình sợ quá không có nhớ gì Mình đang ở căn tròi sau nhà không có xa Chị Hà ôm đầu vì cú ngãn tối qua của chị Nhưng tối qua không thích đau Vì nỗi sợ đã lấn át đi lý trí Tính la của anh làm cho chị Hà giật mình Có chuyện gì mà anh la toáng lên vậy Nhìn vợ anh Thuần nói với một cái giọng rất là sợ hãi. khi xác của thằng Tý nó chết rồi, còn xác xác ở trong nhà mình. Nhanh nhanh về nhà đi, kẻo người ta nhìn thấy bây giờ sẽ có sự hiểu lầm đó. Chạy thật nhanh về căn nhà tròi cách đó không xa, nhanh như căn anh chị Thuần đã có mặt tại nhà. Nhìn vào cửa anh Thuần liền nói. Cây đầu heo ở đây máu của thằng Tý vẫn còn vung vãi ở đây, vậy cái xác đâu? bước lên từng bậc tam cấp chị hà nắm tay của chồng nhìn vào căn nhà một cảnh hỗn độn căn nhà bây giờ bốc lên toàn mùi tử khí cái gì thế này anh thuận bảo vợ mình để đây tôi vào xem mình không được đâu anh thuận ôm vợ rồi nói mình yên tâm để cho mình vào nhà có tổ tin phù hộ sẽ không sao bước từng bước tới nơi phát ra tiếng động anh thuận nuốt nước bọt chân tay run lẩy bẩy anh thuận vén tấm mạng ra Đó chỉ là một con chuột Tính thờ phù nhẹ nhõm của anh Như là vụt hết nỗi lo ra ngoài Nhưng tưởng là không có gì Thì cánh tay có chiếc móng thật dài Vội vàng đưa ra để chụp lấy anh Không xét mà run Một đôi tay lạnh như nước đá Mặt của anh Thuần lúc này không còn một giọt máu Anh Thuần giật thật mạnh tay Thì bị những móng tay còn lại cào cấu Làm cho anh vừa đau vừa sợ Vén toàn tấm mạng ra Anh Thuần ngã lùi về phía sau Đó là xác của thằng Tý đang nhảy từng bước sau tấm màn. Anh Thuận liền la toáng lên. Chị Hà nhìn chồng mặt cắt không còn giọt máu. Chị Hà định chạy lại nhưng mà chồng ngăn lại. Không được chạy lại đây. Giọng nói như yếu ớt của anh Thuận lại nói tiếp. Chạy đi, mà kệ thôi. Không thể cắn lưỡi bây giờ, chạy nhanh. Chị Hà nhìn chồng rưng rưng nước mắt. Chị quay lưng nhưng mà không quên quay ra đằng sau nhìn chồng. Nhưng lúc nãy anh Thuận đã yếu ớt, anh đang ngã gục chị Hà vừa gào lớn chỉ vừa chạy thật nhanh vào trong làng kiểu thúc vớt nhẹ hàm dâu mặt trầm tư chị Hà suốt ruột hỏi con nghe rành của thúc Cửu đã lâu cho nên con vào làng tìm kiếm đến thầy ngay dạ con lại thầy thấy giúp gia đình của con theo như thím nói thì chuyện này quả thật là không quân đơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện